chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphon.vn osford thương yêu phần 4 tác giả dương thụy giọng đọc hiền lương san biên tập greenstar nhìn thân thể cường tráng cao giáo của Fernando biết mình có đấm anh cũng như lấy trứng chọi đá nhưng lòng tự trọng không cho phép cô bỏ qua lời thách đấu này Kim lấy hết sức bình sinh thụi một phát vô bụng Fernando và bị dội ngược lại ngay tức khắc Fernando nhìn kim ngã chuối ra sau cười khinh khỉnh có đau tay lắm không đến nước này Kim chỉ còn biết dậm chân khóc pháng lên như một đứa trẻ bị đẩy vào chân tường Fernando thôi không độc ác nữa Đôi tay rắn chắc ôm lấy vai cô vỗ về Thôi được rồi, được rồi, bình tĩnh Rồi tôi sẽ chỉ cho em cách trả thù Và cả cách làm sao giết được tôi nữa Phòng bên, bọn sinh viên đang áp chặt tay vào vách tường mỏng dính hồi hộp Cuối cùng, bọn chúng chán nản kháo nhau Thôi, hết phim rồi Và lục đục ôm sách vở tản đi Dĩ nhiên là bọn chúng lầm tất cả chỉ mới bắt đầu từ đó mỗi sáng trời hãy còn tối dù gió rét dù mưa rơi kim đều bị Fernando gọi điện dựng đầu dậy khi cô rửa mặt đánh răng xong vừa ngáp vừa cột dây giày thì Fernando cũng vừa đến anh kẻ Kim chạy vòng vòng tập thể dục quanh khu học xá cô vừa thở hồng hộc vừa miếu máu vừa khóc thút thít và vừa miền rủa kẻ thù đang nâng cao đùi chạy canh chừng đằng sau Bắt một cô gái ẻo lạ, ngại vận động như Kim, phải có tinh thần thể thao thật khó vô cùng. Thế là, Fernando chỉ còn cách áp giải kiểu này mới vơi được cô nàng ra khỏi giường lúc đang ngủ ngon nhất. Trời tờ mờ sáng, khi mấy bà già trùm đầu kín mít dắt chó đi dạo, thì Fernando cũng vừa kịp cho phép Kim tự do. Anh mồ hôi ướt đẫm, leo lên xe hơi chạy lên trường đại học. Trước khi cho xe lăn bánh, Fernando còn kịp dặn, Nhớ ăn sáng cho đàng hoàng rồi lên thư viện học đấy Đừng ngồi trong phòng Dễ bị hấp lực của chiếc giường lôi kéo Kim gục cặc đầu Biết rồi, biết rồi Cô đưa tay vẫy Chờ chiếc xe khuất sau cua kẹo Chỗ cây phong trụi lá đầu đường Rồi co giò nhảy vào phòng tắm Nước lạnh làm cô tỉnh rụi Thấy tội nghiệp người dưng Khi không phải cực khổ vì mình Giờ này chắc Fernando cũng đang tắm ở trường Rồi vội vã thay đồ tươm tất Chuẩn bị làm việc tám giờ rồi chắc anh chẳng kịp ăn sáng hình như hôm nay anh phải làm trợ giảng cho giáo sư betty đến tận giữa trưa cuối tuần fernando lại bất ngờ xuất hiện lúc kim đang áo sống sộc sệch tóc tai rũ rượi nằm sát trên giường xem mấy cuốn catalog thời trang lệ chi cho mượn fernando không mặc comple thất calavat và khoác măng tô trịnh trọng như những ngày đi làm trong tuần anh trẻ trung hơn với bộ đồ jean và cái áo thun trắng khỏe mạnh bên trong. Trời ơi. Fernando nhìn mấy cô người mẫu đẹp rụng rời chết miệng. còn lâu em mới được vóc dáng chết người này. Thay vì lo ăn uống tầm bổ, em lại nằm bẹp xem người ta xinh đẹp hơn mình, không thấy tức sao? Mắc chứng gì, anh dám mạt sát nhan sắc của tôi? Kim vừa tức giận vừa bối rối Nhìn lại vẻ lượm thụm của mình Sau những phút bị hấp hồn Trước vẻ bề ngoài của Fernando Cuối tuần sao anh không ở nhà mà nghỉ ngơi đi Cho tôi hít thở bầu không khí tự do một chút Bác mặt đến đây làm gì Fernando khiêu khích Em làm như tôi khoái bám theo một người Không có khả năng thu hút đàn ông như em lắm ấy Em không thấy tụi sinh viên nữ bám theo tôi sao Em đâu tới lượt Kim tức nghẹn họng anh có biết tôi là một người nhạy cảm lắm không Anh dám xúc phạm tôi vậy đó hả Anh coi chừng tôi đấy tôi tôi tôi có một tâm hồn nghệ sĩ Fernando nhìn Kim đang đau khổ và tức giận mắt cô long lên sòng sọc nhìn quả đáng ngại anh cố cười lớn nhưng đã thấy mình không nên chọc giận con gái ở cái khoản này Fernando đành ra vẻ giảng hòa anh lấy cây lược chỗ bồn rửa mặt đưa ra cho Kim Em là nghệ sĩ hả? Vậy có gì đâu mà tôi phải coi chừng Đừng em hù Tôi là võ sĩ thì mới sợ chứ Giỡn chút làm em nổi điên dữ vậy Thôi chạy đầu đi Rồi tôi hộ tống em đi siêu thị Tại sao? Kim ngờ ngác Cơ thể con người như một cái máy vô cùng phức tạp Em không thể làm việc tốt Nếu không nạp đủ nhiên liệu Em đã bắt đầu tập thể dục Như vậy là rất tốt Nhưng em còn phải ăn nữa Cơ thể mới khỏe ra Fernando cười, nháy mắt. Và đẹp ra nữa. Nhưng tại sao tôi phải đi siêu thị với anh? Kim thắc mắc. Fernando nhìn thùng mì gói và mấy loại đồ hộp của Kim trên kệ, lắc đầu. Ai, vì em không biết cách đi chợ, không biết cách ăn uống cho đúng cách. Em muốn chết hay sao mà ăn toàn mấy cái thứ này? Ở siêu thị Fernando dẫn Kim đến từng gian hàng, chỉ cho cô cách chọn từng loại thực phẩm sao cho thật tươi mà giá không quá mắc. Anh chất đầy một xe nạo trứng, sữa, thịt bò, cá, rau củ, mì ống, nuôi, trái cây, rồi đẩy ra quầy thu ngân. Kim sót ruột rút thẻ tín dụng và gần ngất xỉu khi thấy hóa đơn chạy ra. Fernando làm ngơ vẻ mặt ngơ ngẩn vì tích tiền của Kim. Anh lo chất thức ăn vào xe rồi chở Kim về khu học xá. Lúc hai người khệ nệ bê hàng hóa lên phòng Tụi sinh viên nhìn chầm chập Rồi mỉm cười đầy ngụ ý Kim cố phất tỉnh Nhưng không hiểu sao lúc nào Fernando xuất hiện Cũng có mặt Thúy Hà Chị ta lầm bầm một mình bằng tiếng Việt Đủ lớn cho Kim nghe Khiếp chàng nuôi nàng kỹ quá Kim vừa ngựng vừa quạo Liếc xéo Fernando Vì đâu phải anh trả tiền Trong một tuần Em phải tiêu thụ hết tất cả những thứ này Fernando nghiêm túc căn dặn Hãy uống sữa, ăn trứng và trái cây mỗi ngày Nếu hôm nào không khỏe thì ăn cá Chứ đừng ăn thịt bò, khó tiêu Phải uống cho đủ nước Ăn uống phải đúng giờ Cấm không được bỏ bữa Tuần sau tôi đến kiểm tra Mà vẫn thấy còn dư đồ ăn thì đừng có trách Tôi không quen uống sữa Cũng không thích ăn thịt bò Kim bực quá cãi lại Tôi thèm cơm Việt Nam Mà anh bắt tôi ăn toàn nuôi và mì ống Thì sao tôi nuốt vô Nếu bắt anh phải ăn nước mắm mỗi ngày Anh chịu nổi không Fernando do dự vài giây rồi phán Tôi không cần biết Dù thích hay không Em vẫn phải ăn Nếu thèm cơm Việt Nam Thì mỗi tuần cho em ăn một ngày Còn lại phải ăn mì ống và nuôi Những thực phẩm này làm bằng lúa mạch Bổ hơn gạo Sữa uống chưa quen thì uống ít Từ từ tăng lên Tại sao chuyện ăn uống của tôi cũng bị anh kiểm soát chứ kin nội sung. Ăn theo kiểu Tây, đắt gấp nhiều lần ăn theo kiểu Việt mà còn không hợp khẩu vị nữa chứ. Nếu muốn ăn cơm Việt Nam thì đừng qua đây học. Fernando ngăng tàng. Ở Việt Nam thời tiết có khắc nghiệt như bên đây không? Cường độ làm việc có cao như bên đây không? Em nhìn lại mình đi, nhom, ốm nhom úm nhách, xanh lẻ xanh lét, còn dân bên đây thì sao? Cao giáo khỏe mạnh, hồng hào, tất cả là nhờ cái gì? Em đừng có tiếc tiền cho chuyện ăn uống Đâu phải tiền em kiếm ra Mỗi tháng tổ chức cấp học bổng giót tiền cho em đầy đủ mà Tại sao sống ở Anh Mà cứ nhân lên tiền Việt làm gì cho sót ruột Nếu em hà tiện Tôi sẽ méc họ Để họ khỏi phải hốt xác em sau mùa đông này Kim ngao ngán trước anh chàng độc đoán Có cần phải chù ẻo tôi ác miệng đến như vậy không Tôi ghét anh kinh khủng Thì cứ ghét đi Fernando bật cười Thậm chí em còn muốn giết tôi nữa mà Muốn làm được điều này em phải ăn chứ Tuần đầu tiên Kim tiêu thụ không hết đồ ăn Fernando đến kiểm tra rồi nhìn cô bằng cặp mắt vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ Em có thấy càng ngày trời càng lạnh hơn không Chỉ mới mùa thu thôi đấy mà đã mặc cả chục lớp áo rồi Fernando đột ngột sân đến lật áo Kim ra đếm làm cô không kịp phản ứng Có muốn sống sót qua mùa đông sắp đến không Kim run lập cập trước vẻ nghiêm khắc của Fernando Nên lý nhí ngụy biện Bao tử tôi nhỏ quá Fernando lắc đầu Tôi chỉ mua đồ ăn cho một người như em cần phải ăn Tôi còn ăn nhiều hơn em gấp chục lần ấy chứ Chỉ có cố ăn mà làm không được Thì đòi học hành gì cho nổi Lúc nào nhìn em cũng lờ đờ Xanh lét, run dậy Coi có ra người ngợm gì không sao mấy cô nàng đẹp đẹp đó cũng người châu Á mà đâu có thê thảm như em giữ vậy?